Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trời ơi con Con có tiền rồi nè Con có tiền Mẹ mở mắt ra đi Mở mắt ra đi mà Trời ơi sao mẹ Mẹ đừng có hụ con mà nó cứ ngồi bừng thần ra như vậy, trong lòng trống rỗng. Ta có lẽ gì quá bất ngờ với nhiều chuyện lớn liên tiếp xảy ra. Hắn như người mất hồn, cứ ngồi tựa ra như vậy. Đến khi ngước mắt lên thì ngoài trời đã tối mịt. Lúc này, hắn cũng đã tỉnh táo được vài phần. Chuyện phải lo trước tiên là lo cho mẹ cái đám tang cho Chu Toàn. Bà phải chịu khổ cực cả đời, không thể để cho bà cứ thấy mà về với đất lạnh mù sâu được. Kề đến đây, thì giọng của nó trầm xuống. Nó cúi mặt thở dài, lắc đầu vẻ chán nản lắm. Giới tay lấy cái bao thuốc lá, châm một điếu thuốc phà làn khói vào không trung, rồi đưa ánh mắt ửng đỏ nhìn về nơi nào đó xa xôi lắm. Lúc bấy giờ, tôi mới chợt nghĩ đến, thấy nó đeo cái găng tay Tôi liền hỏi. Ừ, tao cũng xin chia buồn với mày. Nhưng thôi, chuyện qua rồi á, đừng có nhắc lại nữa. Ở trên trời á, mẹ mày cũng không có muốn mày buồn bã như vậy đâu. Và cái thằng này nè, trời nóng bỏ mẹ ra luôn á mà mày đeo cái găng tay làm cái gì vậy? Bỏ ra cho nó mát đi. Nhìn mày đeo găng tay á mà tao tót hết cả mồ hôi luôn đó. Không phải tao muốn đeo cái găng tay để làm màu mè gì đâu. Mày nhìn đây nè. Lôi độn nó đưa tay tháo chiếc găng tay bên trái ra. Tôi trợn tròn mắt, hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, mày tay mày làm sao vậy? Bị tai nạn hả? Nhìn ghê quá đi. Bàn tay trái của nó lúc này đã cục mất hẳn 3 ngón. Nhìn thiệt là ghê. Cái thục cái thò, lòi cả xương, cái vẫn còn đang quấn băng trắng. Máu thấm ra đỏ cả đầu ngón tay cục cũng. Nó khẽ nhếch mép cười rồi thở dài lắc đầu. Cái giá của dậu có đó mày à. Như vậy là thế nào? Mày nói rõ tao coi. Ừ thì để tao kể tiếp cho mày nghe. Thế rồi nó lại kể. Từ lúc mẹ nó qua đời, đêm đó nó nằm ôm xác mẹ nó ngủ. Nó muốn giữ lại một chút hơi ấm của mẹ, không muốn rời xa mẹ trong những cái lúc như thế này. Đây cũng là cái lần cuối cùng nó được ôm mẹ nó vào lòng. Cái ôm mà bao nhiêu năm trên đời nó chưa dám thực hiện. Ai ngờ, lần đầu tiên nó chủ động ôm lấy mẹ nó cũng là lần cuối cùng. Sáng hôm sau, Nó lấy tờ giấy trắng che mặt cho mẹ, ráp giường chăn nải chuối xanh với con dao để lên bụng mẹ nó. Chạy sang thông báo cho hàng xóm, rồi mượn được chiếc xe máy chạy lên phố để đổi tờ giấy xấu trúng mà về lo cho mẹ nó cái đám tang cho đàn hoàng. Lúc đi là mờ sáng, về cũng đã quá trưa. Về đến nhà thì bà con chòm xóm đã tập trung đông đủ ở nhà nó. Người phụ bắt rạp, người phụ nấu nướng Đến làng nghĩa xóm trong lúc này là trên hết. Khi còn sống, mẹ nó cũng là người nhân đức, được lòng bà con chòm xóm, nên khi bà mất, họ cũng nhiệt tình mà sang giúp đỡ. Thấy nó vậy, bà con tập trung lại hỏi nó đi đâu bây giờ mới chịu mở cái mặt vậy. Nó cũng thật thà mà đem chuyện trúng số kể lại cho bà con nghe. Nghe xong thì ai cũng cảm xúc lẫn lộn, dư cho nó vì may mắn đạt được cái điều mà ai cũng mơ ước. Nhưng cũng buồn và tội cho mẹ nó, chưa kịp hưởng cái sự xung túc mà đã đi về với đất mẹ lạnh lẽo. Ai cũng hiểu, nhưng không có ai nói lời nào. Chỉ có những cái vỗ vai động viên nó, hãy cố gắng lên. Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Nó bỏ số tiền ra thuê hẳn một dịch vụ mai táng đắt tiền nhất. Đến cái áo quan cũng làm cái bằng loại gỗ đắt tiền.